Từ xưa tới nay chỉ có mỗi phó thư bảo là người đầu tiên làm trò này 1305-2014-2027 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 569 Ngọc Điện Vương Kim Mã Vương 1. Có một câu ngạn ngữ cổ xưa Nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình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 Bọn hắn đối với ngươi đánh giá còn muốn cao hơn bổn vương đây này. Số hoàng kim cùng bảo thạ kia phân xuống trong tay từng chiến sĩ thánh thập tử quân. Bọn hắn sau này có thể trở về mua sắm một phiến thiên địa. Tu kiến phòng ốp xinh đẹp. Vượt quá mức sống sinh hoạt bình thường. Hết thảy đều không phải là do vương của bọn hắn cấp.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 Chú ta là người một nhà. Còn phân ra cái gì lẫn nhau đây này? chúng ta uống. Hắn cũng không biết. Phó Thư Bảo ở trước mắt hắn hào sảng uống cản một chén rượu ngon. Kỳ thật lại không biết sự tình đem rượu phân giải thành nước lã kia. Đây cũng là một mặt rào hoạt của Phó Thư Bảo. Chi ni nhã xuất hiện đứng trước mặt Thánh Lan Vương thân mật mà kéo tay phó thư bảo, cười cười nói nói. Thánh Lan Vương cười khổ lắc đầu thở dài mà nói. Con gái lớn rồi, đầu tiên là tìm ngươi, ngay cả phụ thân là ta cũng không thèm để ý. Phụ Vương, người nói cái gì đó? Thiệt là, đây chính là lễ mừng mấy chục vạn người à.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 Gặp bổn hoàng không cần quỳ, có thể mang đao thượng điện. Phần thưởng ruộng tốt trăm vạn mẫu, sông núi 10 vạn tòa. Khâm tứ. Mãi đến cho hoàng thạch công đọc xong thánh chỉ. Đem đảo thánh chỉ vàng rực kia giao cho phó thư bảo. Phó thư bảo trong lòng lại vẫn đang nhầm đi nhầm lại phần thưởng của Tú Ngọc Ban cho hắn. Hắn thầm nói trong lòng.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 Ngọc vậy mà lại lần đầu tiên ban ra một cái phong hào như vậy cho phó thư bảoo tâm tư nữ sắc Lang gió ràng giàng A cũng may coi như là có thể đoán được ẩm tình bên trong đám người hoàng Thạch Tông đều là giả ngu cả Nghghiêm chăng mà khen vài câu sau đó mới rời đi,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 Hoàng thạch công mang theo một đám yếm mô ly khai thánh lan vương bỗng nhiên cười nói. Tú ngọc nữ hoàng cũng phong cho Hiền tế danh hiệu vương tước. Kẻ làm trưởng phu như ta nếu như không ban thưởng mà nói. Nhất định là sẽ bị người trong thiên hạ chê cười. Cũng dược. Ta sớm đã nghĩ ra phong thưởng cho ngươi rồi.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 Hô to lấy danh hiệu Ngọc Điện Vương của hắn. Chẳng thế như vậy, khiến cho lòng tư vinh của hắn bằng trứng vô hạn, ẩm ẩm còn có chút xấu hổ. Những thì giả chân chạy. Thì về thanh tú quốc hô to lấy danh hiệu Ngọc Điện Vương này. Trong lòng bọn hắn có hay không đang nói thầm. Thằng này rõ ràng có một chân với nữ Hoàng A. Hai người gặp mặt.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 Ta chở ngươi mà muốn phát điên lên rồi. Đừng đứng đấy nữa à. Nhanh. Với tư cách nữ hoàng thanh tú quốc. Ý chí hiện tại của ta chính là. Chinh phục ta. Với tư cách là ngọc diện vương tước của thanh tú quốc. Sứ mạng của ngươi chính là để cho ta. Nữ hoàng thanh tú quốc sinh hạ một tiểu ngọc diện vương. Phó thư bảo. Sắc lang. Sắc lang. Sắc lang, sắc lang Thanh tú nữ hoàng là sắc lang Thời gian kế tiếp chính là hỗn loạn Thì về em nô cùng nữ hầu thủ Về chung quanh cái xe ngựa cực lớn này Thần kinh thật giống như cái xe ngựa to lớn kia Cái xe ngựa kia hoặc tới hoặc lui Hoặc nhẹ nhàng chậm chạp hoặc là kịch liệt Tóm lại là không khác nào yên tĩnh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 Theo cùng quân đội thanh tú quốc ly khai tráo nổi thế giới. Thánh thập tử quân đi theo. Thánh thập tử quân đi rồi. Thanh tú quân đội đi rồi. Quân đội các nước khác cũng đi rồi. Sau trăm vạn đại quân kinh qua chiến bại. Triệt để biến mất. Tráo nổi thế giới lần nữa khôi phục lại vẻ yên ảo như trước kia. Thánh An-na chết đi. Phản phất như chưa từng có mặt trên đời, bụi quy bụi, đất về với đất. Hai cốt của tứ đại thiên không kỷ sĩ được Phó Thư Bảo thu thập lại, luyện hóa thành tiên vũ thạch. Hắn hiện tại đang nắm giữ được hốn nguyên lực, là thứ tồn tại gần sát với thần, hiện tại đã đủ thực lực luyện khí rồi. Bất quá! Trong thời gian chờ đợi tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện.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 Hốn nguyên chi lực lại là chống sống Không có tâm pháp tu luyện liền không cách nào đem hốn nguyên lực gia tăng lên cảnh giới cao hơn nữa Đan thư thần thú Ngươi cũng không tìm được một bản tâm pháp tu luyện hốn nguyên lực nào sao Dưới địa hạ càng khẩu hải càng dưới lòng đất Trong tiếng sóng hoa lạp Phó thư bảo hướng đan thư thần thú hỏi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 Buồn khổ phi thường, dâm ảo ảo. Một tiếng sóng nước chảy mạnh vang lên, hấu nai ngư đột nhiên từ mặt nước ngoi cách đầu lên. Nước trong thủy tinh long cung không còn chút gần sóng nào. Đã không cách nào đáp ứng được nhu cầu nhịp nước của Mỹ nhân ngư. Do đó nàng liền chuyển địa phương nhịp nước sang nơi này.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 Có gian tỉnh A Ngã bầm dập một cái Đan thư thần thú đứng lên Xứng sở mà nhìn về phương hướng kênh đào Nó có thể nhìn thấy bến cảng do Từng khối từng khối cự thạch tu kiến thành Cũng có thể nhìn thấy sóng cả cuồn cuộn bên dưới kênh đào Nhưng mà lại không thể nhìn thấy phó thư bảo Cùng hữu nai ngư đâu cả Chuyện được lấy từ website tung hoanh Lực sĩ nắm giữ hốn nguyên lực, có thể thuấn di ngay tức thì, giống như xé sách tư không mà xuất hiện tại trước mặt đối thủ vậy. Kỳ thật, dựa vào đặc tính ẩm hình của hốn nguyên lực lực trường, vận dụng hốn nguyên lực lực lượng trường, thần cấp lực sĩ cho dù đứng trước mặt mọi người. Có thể nhìn ngắm được mọi vật nhưng mà người khác lại không cách nào phát hiện ra được sự hiện hữu của hắn. Mà một khi hắn có động tác công kích. Triệt tiêu lực lượng trường. Đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Đây chả khác gì xé sách tư không. Đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người vậy. Ngay tại lúc đan thư thần thú phiền muộn. Phó thư bảo bên trong hốn nguyên lực lực lượng cháu lại đang cùng hấu nai ngư trò chuyện thật vui vẻ. Hắn thân mật ôm lấy bờ vai hấu nai ngư. Hai chân ngâm trong dòng nước bên trong kinh đào. Mặt cho dòng nước tẩy rửa bàn chân mang đến cảm giác ngứa ngáy. Hấu nai ngư tuy rằng không phải rất quen với loại tư thế này nhưng vẫn gắn chịu đựng. Đem thân thể tựa vào lồng ngực của Phó Thư Bảo. Cũng đem cái đuôi cá màu đỏ to lớn ngâm trong dòng nước. Mặc kệ cho nước chảy qua đuôi của nàng. Về phần cảm giác ngứa ngáy có hay không. Vậy thì không thể nào biết được rồi. Nếu như Đan Thư Thần Thú nhìn thấy được một màn này. Đây tuyệt đối là hình suy mỹ người cá chi luyến. Nhưng mà. Nó lại không có cơ hội như vậy. Căn bản là nó không cách nào tiến vào được hỗn nguyên lực lượng cháu thì chớ nói chi tới kế hoạch lén lúc chụp ảnh một màn này rồi. Phó đại ca, ta cảm giác tiếp dẫn chi thuyền ngày càng gần rồi. Hấu Nai Ngư nhẹ nhàng nói ra. Tới thì tới. Dù sao hiện tại cũng không còn thánh an na uy hiếp nữa Chúng ta có thể dễ dàng lên thuyền Phó thư bảo bộ ráng không thèm để ý Nói Vừa rồi ta ở dưới nước nghe được chàng cùng đan thư thần thú nói về hỗn nguyên lực tu luyện tâm pháp Có lẽ Có lẽ cái gì Thấy nai ngư muốn nói lại thôi Phó thư bảo có chút sốt ruột bảo Nai ngư suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói ra. Cùng ta nói chuyện có lẽ có khả năng giải quyết tâm sự của chàng. Phó thư bảo khó hiểu mà nhìn Nai ngư. Hắn cho là hữu Nai ngư có được tâm pháp tu luyện hốn nguyên lực. Đúng lúc này lại nói ra câu này. Rất giống như dáng cho hắn một cái bạc tai vậy. Nhưng mà... Theo như thần thái cùng ngữ khí của Nai Ngư, hắn lại cảm thấy sự tình cũng không phải là đơn giản như thế. Có loại hảo sự thiên thượng diệu kim. Nai Ngư ý của nàng là, chỉ nói chuyện ta cũng không có tâm pháp tu luyện hốn nguyên lực. Phó Thư Bảo cười nói, cùng nàng nói chuyện là ta có thể có được tâm pháp tu luyện hốn nguyên lực sao? Nếu là như vậy mà nói, ta nguyện ý cùng nàng nói chuyện phiếm đây này. Không phải. Nai như một bộ đứng đắng, nói. Ta trước kia nghe luyện vô mệnh vương tử nói về sự tình tâm pháp tu luyện hốn nguyên lực. À, có thể nói. Là bí mật. Nội tâm phó thư bảo khẽ thình thịt một cái. Mau nói cho ta biết. Đó là chuyện gì Luyện vô mệnh vương tử nói như thế nào Nai ngư nói Luyện vô mệnh vương tử từng nói qua Hốn nguyên lực căn bản không có tâm pháp tu luyện Cái gì Phó thư bảo lập tức xứng sờ tại chỗ Không có tâm pháp Như vậy Thần cấp lực sĩ như thế nào tu luyện đây này Như thế nào mới có thể tu luyện thành thần cấp lực sĩ đây? Điều này có thể sao? Luyện vô mệnh vương tử nói. Trên thế giới này căn bản là không tồn tại tâm pháp tu luyện hốn nguyên lực. Một lực sĩ. Một khi đột phá đại vô vũ trụ chi lực cảnh giới. Tiến vào hốn nguyên lực cảnh giới là phải cần đốn ngộ. Nắm giữ được áo nghĩa của hốn nguyên lực Hình thành hình thức tu luyện độc nhất vô nhị Nói cách khác Mặc dù không có tâm pháp tu luyện Nhưng kỳ thật từng thần cấp lực sĩ đều nắm giữ được biện pháp độc nhất vô nhị của riêng mình Đương nhiên Cũng có thể gọi nó là tâm pháp Nhưng mà loại tâm pháp thuộc về mỗi mình thần cấp lực sĩ Là một bộ phận thân thể của hắn. Là một bộ phận linh hồn của hắn. Đây chính là hốn nguyên lý niệm. Loại phương pháp tu luyện này chính là không cách nào truyền thừa được. Phó Thư Bảo đột nhiên hiểu ra. Khó trách trong thế giới này. Đại vô vũ chủ chi lực cảnh giới đã là tồn tại cao nhất. Cảnh giới cao hơn đấy. Chính là không biết. Hóa ra là cảnh giới hốn nguyên lực cùng thần lực cảnh giới. Hốn nguyên hốn nguyên. Lực lượng hốn đồn không chỉ dung nhập vào giữa đan điền. Còn có thân thể của lực sĩ. Linh hồn. Thậm chí là tâm pháp tu luyện. Loại tâm pháp này là một bộ phân của thân thể linh hồn không thể truyền thừa. Hiện tại xem ra. Rất có thể mạc lan lý sự cùng với Thánh Anna cũng không có lính ngộ được áo nghĩa hốn nguyên lực lượng. Không có hình thành tâm pháp tu luyện. Các nàng cường hãn như thế vô cùng có khả năng là thông qua một ít kỳ chân dị bảo nào đó. Mà loại phương pháp này, tuy rằng có thể tạm thời đề thăng thực lực của các nàng lên. Nhưng mà không cách nào giúp các nàng vượt qua đạo ránh trời kia. Trở thành thần cấp lực sĩ. Phó Đại ca, những điều này đều là luyện vô mệnh vương tử nói cho ta biết đấy chàng có cái gì cảm ngộ gì sao. Hấu Nai Ngư hỏi. Phó Thư Bảo cười cười. Cảm ngộ là có. Nhưng mà muốn ta nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào nói ra được. Phải cần phương thức đốn ngộ đi đột phá. Hình thành tâm pháp tu luyện của chính mình. Ta phải cần suy nghĩ một chút a Vậy ta tiếp tục đi nhịp nước đây. Hoa lạc một tiếng, hấu nai ngư liền nhảy vào bên trong kênh đào. Nàng biết rõ. Phó thư bảo nói muốn suy nghĩ chính là một quá trình phá kén tân sinh. Đó là cần phải có không gian tuyệt đối yên tính. Mỹ nhân ngư thật khéo hiểu lòng người A đáng tiếc. Đạo sử ngư phong ấm kia lại đẩy ta ra khỏi cửa. Nhìn hấu nai ngư biến mất dưới mặt nước. Khóe miệng phó thư bảo không khỏi nở mộ nụ cười khổ. Quét sạch tạp niệm trong lòng Phó thư bảo đem hai chân rút ra khỏi mặt nước chảy xiếp, ngồi xiếp bằng trên mặt đất. Chính diện hắn là kênh đào cuồn cuộn sóng gợn tiếng nước ẩm y. Phía sau hắn là vách núi đá cùng với luyện ngục thần tước thần miếu ở lương chừng vách núi. Mặt bên là năng lượng trụ khổng lồ chút xuống vô tân quang ban điểm sáng. Sự hiện hữu của nó là thần tích. Bất quá, hết thảy đều không có nằm trong mắt hắn, không có lọt vào tai hắn. Toàn bộ tâm thần của hắn đều đã yên tĩnh trở lại. Cả người hắn cũng đều yên tĩnh trở lại, vô dục vô cầu, vô ngã vô thế giới. Minh tưởng bởi vậy mà bắt đầu. Trả lời kèm theo chiếc dẫn. 1305-2014-2028 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 571 song hỷ lâm môn. Người kia rốt cuộc là đang làm cái gì đó chuyện được lấy từ website tung hoanh. Không biết a cứ thế đã 2 ngày 2 đêm rồi. Quảng trường bên ngoài luyện ngục thần tước thần miếu. Độc mơ nhi cùng chi ni nhã thần sắc lo lắng mà nhìn địa hạ cảng khẩu cảng dưới mặt đất. Lời thoại như vậy. Trong thời gian hai ngày này các nàng đã nói không dưới 17-18 lần. Đáng tiếc là mỗi lần đều là dùng phiện muộn mà chấm dứt. Cùng đan thư thần thú đồng dạng. Các nàng chỉ có thể nhìn thấy cảng khẩu với một con kinh không ngừng phun sóng vỗ cùng hốn nguyên lực trường của phó thư bảo tồn tại mà thôi. Biết rõ là hắn ở bên trong.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 Ai cần ngươi lo. Nhiều chuyện. Độc mơ nhi chừng mắt với hồ nguyệt thiện kéo tay chi ni nhã nói. Chẳng muốn cùng người nào đó nhàm chán nói chuyện. Chúng ta sang bên kia. Độc mơ nhi kéo chi ni nhã đi. Rất nhanh lại xuất hiện ở một địa phương xa xa. Tiếp tục nhìn ra xa mà nhỏ giọng nói chuyện.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 Vừa vặn nhìn thấy hữu nai ngư một thân áo váy thuần màu trắng chậm rãi đi tới. Nội tâm khẽ động. Độc mơ nhi cùng chi ni nhã kia là hai gia hỏa không biết thưởng thức. Khắp nơi xa lánh ta. Ta không có minh hữu. Khắp nơi phải chịu hai nàng khi dễ. Mỹ nhân ngư này vừa vặn có thể trở thành minh hữu của ta. Vì vậy. <cười>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 Thẳng tới phương hướng chính xác mà đi. Kỳ quang trong ý thức hải lói lên đủ mọi màu sắc. Nội thị chi nhắn nhìn lại chỉ thấy một đám quang trạch kỳ quái chớp nháy. Không có bất kỳ nội dung mang tính thực chất nào. Nhưng mà khóe miệng phó thư bảo lại lộ ra một nụ cười thản nhiên. Bởi vì... Thứ hắn nhìn thấy không phải là quang trạch gì mà là phương pháp tu luyện hốn nguyên lực. Cũng chính là tâm pháp tu luyện của riêng hắn. Hốn đồn giữa đan điền trầm rãi nhúc nhích Vận chuyển. Ngay tại lúc phó thư bảo lính ngộ xong Tâm pháp như vậy. Đúng là vì thân thể của hắn mà sinh. Bởi vì linh hồn của hắn mà miêu tả.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 Cảnh như vậy Thực sự là phải khiến kẻ khác hoài nghi Có thần linh nào đó Nhàm chán đang đứng Tại bên cạnh một con ghenh đào Cạnh một cái bể cá kiểm gì đấy Mọi người trước luyện ngục Thần tước thần miếu Sớm đã bị ngũ sắc huyền quang Hấp dẫn Nhao nhao mà chạy tới 5.000 người chạy tới Dầm dạp chi chít một mảnh Không một thanh âm phát ra Đơn giản là, một cảnh này đủ khiến cho mọi người phải sợ hãi thán phục. Âm ấm, lại một tiếng nổ như tiếng sấm giữa trời xuân từ trên đỉnh đầu của Phó Thư Bảo vang lên. Trong một khắc này, hắn khoan thai mở hai mắt ra, hai đảo tinh quang như thực chất tràn ra. Qua hắn, tên kia thành thần cấp lực sĩ sao.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 Nhưng mà đây lại lại đột phá vô cùng trọng yếu. Đây là một tiêu chí. Khoảng cách tới thần cấp đã bước ra một bước cuối cùng. Hấu Nai Ngư nén tâm tình kích động xuống, nói ra. Một bước cuối cùng đây chính là đốn ngộ với hốn nguyên lực tìm được phương thức tu luyện thuộc về chính mình. Hấu Nai Ngư đoán không sai.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 Phó thư bảo hiện tại nàng có khả năng cả đời đuổi theo không nổi rồi. Nàng không đi, chúng ta đi. Hồ Nguyệt thiền kéo tay hữu nai ngư chạy qua chân đạp hoan nhạc vân bồng bình mà hướng địa hạ cảng khải mà đi xuống. Đáng dần. Chi ni nhã, chúng ta cũng đi. Đột mơ nhi nắm tay chi ni nhã. Sau lưng mọc lên kịch độc lực lượng chi rực.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 Từ trên người hậu nguyệt thiền lăn xuống. Ngủ đến nửa đêm. Thanh âm sóng vỗ cực lớn đột nhiên truyền đến. Toàn bộ không gian dưới mặt đất tại vị trí đó đều run rẩy lên. Từ ngủ mơ bừng tỉnh dậy. Lập tức mặt vào long lân chiến giáp. Phó thư bảo từ trong doanh chứng của hậu nguyệt thiền hướng thẳng càng khẩu chạy tới. Phía trên càng khẩu.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 Đây là tiếp dẫn chi thuyền. Nó suốt cuộc đã tới cũng đã hơn một vạn năm tuyên nguyệt đằng đắng lần đầu tiên xuất hiện tại chỗ này. Hấu Nai ngư kích động nói ra. Chuyện này phải đồng thân rồi sao? Tuy rằng biết do tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện, hắn sẽ nginh đón vận mệnh mới.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 Nếu như còn cần phải chuẩn bị những vật phẩm phàm tụt kia. Đó mới là chuyện kỳ quái đây này. Chẳng lẽ nó có giữ chư chút ít. Ta đi nhìn kỹ một lần rồi hắn nói a Phó Thư Bảo nói. Hấu Nai Ngư kéo hắn lại. Nói. Chàng vừa lên. Tiếp dẫn chi thuyền liền xuất phát. Cho nên.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 Vậy lão tử cũng ở đâu cũng không đi, ở ngay chỗ này, ta xem nó có thể làm gì lão tử. Những lời này vừa thốt ra, bầu trời cảng khẩu đột nhiên truyền tới một tiếng phá toái hư không, một cái bóng mờ mờ xuất hiện. Ngầm đầu lên nhìn lại, đây chính là tuyển trạch chi thủ của khởi nguyên chi thủ. Trạng thái kia, rất có thể là đối với phó thư bảo có ý gì đó. Là cứu tế hay trừng phạt Trước mặt khởi nguyên chi thụ Coi như là thần cấp lực sĩ Cũng chỉ là một thứ tồn tại bé nhỏ Thì huống chi là các nàng độc mơ nhi Huống chi 5.500 ngũ nguyệt hoa chiến sĩ bình thường Áp lực từ bốn phương tám hướng ẩm tới Với tư cách là năng lượng chỗ cực lớn đổ hủy thiên diệt địa Thủ đoạn trừng phạt của tuyển trạc chi thủ như thế nào chỉ là một cây vỗ nhẹ nhẹ đây. Không có lựa chọn nào khác. Lão công chàng. Mau lên thuyền à. Chúng thiếp sẽ ở tại hậu thổ thành chờ chàng trở về. Trong nội tâm tuy có ngàn vạn cách không muốn. Nhưng mà độc mơ nhi cũng biết. Trước sự tình trước mắt.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 Chuyện tới cả những địa phương rất sâu trong cảng khẩu Phó Thư Bảo cảm động, gật đầu nói Vậy cứ như thế A Hãy phản hồi hậu thổ thành Đem hậu thổ thành của chúng ta biến thành thành thị đẹp nhất Giàu có nhất Tự do nhất trong cái thế giới này Ta rất mau sẽ trở về Nhất định sẽ trở về Thanh âm hô hoán vang vọng khắp nơi trong địa hạ cảng khẩu. Thời gian kế tiếp chính là hắn cùng với từng người trong các nàng độc mơ nhi nói chuyện, an ủi, hứa hẹn sẽ gặp lại. Cuối cùng, trước cái nhìn soi mói của mấy ngàn con mắt, hắn và hữu nai ngư bước lên cầu thang, chậm rãi lên tiếp dẫn chi thuyền. Cũng là sự tình phi thường dị dịt.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 Một mảnh sóng nước cực lớn theo hai bên mạng thuyền gạt ra sau. Thân thuyền cực lớn chậm rãi hướng chỗ sâu trong kinh đảo trôi đi. Lão công chúng thiếp nhất định chờ chàng trở về. Thanh âm của độc mơ nhi gọi với theo. Nhất định phải trở về á. Thanh âm của chi ni nhã cũng đuổi theo. Khúc mắt phó thư bảo trở nên ơn ước.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 Ta sẽ trở lại, sau đó cùng các nàng sinh một đống tiểu hài tử. Phó thư bảo vấy tay từ biệt. Tiếp dẫn chi thuyền càng đi càng xa. Dần dần biến mất trong tầm mắt. Nhưng mà ở phía trên càng khẩu, hơn 5.000 con người vẫn còn đứng sơm. Dơm. Sơ. Quy. Quy. A. E. Nơm. Lặng mà Tống biệt